kẻ phản Kitô, tác giả Friedrich Nietzsche, dịch giả Hà Vũ Trọng. 29. Điều tôi quan tâm là loại hình tâm lý về đấng cứu chuộc. Loại hình này có thể đã chứa đựng trong những phúc âm cho dù bản thân chúng đã bị cắt xén hoặc bị nhồi nhét bằng những đặc trưng xa lạ. Hệt như hình tượng Francis ở Assisi được bảo tồn trong dạng những truyền thuyết về Ngài, bất chấp bản thân chúng. Không phải sự thật về việc ông đã làm, đã nói và đã chết thực ra sao, mà vấn đề là chúng ta vẫn còn nhìn nhận loại hình của ông có thể còn được phô ra nữa hay chăng? Và có phải nó đã được lưu truyền hay chăng? Những cố gắng mà tôi biết về việc đọc cho ra lịch sử của một linh hồn từ các sách phúc âm đối với tôi là bằng chứng về một sự phủ phiếm tâm lý đáng khinh miệt. Ông Renan, một vai hể trong tâm lý học, đã đưa ra hai khái niệm cực kỳ không thích đáng để giải thích về loại hình Jesus: khái niệm thiên tài và khái niệm anh hùng. Thế nhưng nếu có điều gì, thế nhưng nếu có điều gì đó phi phúc âm thì nhất định là khái niệm về anh hùng. Chính việc phản đối lại mọi tính chiến đấu và mọi tình cảm đấu tranh đã trở thành bản năng ở đây. Sự thiếu năng lực phản kháng ở đây đã trở thành luân lý. Chớ chống cự điều ác là cái thâm sâu nhất trong phúc âm, theo nghĩa nào đó là chìa khóa của chúng. Sự được chúc phúc trong an bình, trong nhân từ, trong việc không có khả năng trở nên một kẻ thù. Sao gọi là tin mừng? Đời sống chân chính, đời sống vĩnh cửu đã tìm thấy rồi. Không chỉ là lời hứa hẹn, nó ở ngay đây, nó ở bên trong các ngươi. Sống yêu thương, trong yêu thương Không có sự bài trừ và khước từ Không có sự trọng vọng địa vị Mỗi người đều là con thượng đế giê nhất định không tự nhận đặc quyền nào cho mình Và với tư cách là con thượng đế Mọi người đều được bình đẳng như nhau Và giê được tạo thành một loại anh hùng Hơn nữa, thật là ngộ nhận biết bao trong cái tử thiên tài Toàn bộ khái niệm của chúng ta Toàn bộ khái niệm văn hóa của chúng ta về tinh thần Không có ý nghĩa gì trong cái thế giới mà giê đang sống Nói bằng ngôn ngữ chuẩn xác của nhà sinh lý học Ngay cả một từ hoàn toàn khác Cũng không còn thích hợp hơn ở đây Là là từ kẻ si ngây Chúng ta biết có một bệnh thái trong đó Trạng thái xúc giác quá nhạy cảm Tới nỗi co rút lại với bất kỳ việc tiếp xúc nào Và tránh nắm bắt một vật thể rắn nào Người ta nên giải thích Habitus Tức trạng thể sinh lý học đó Là hậu quả rốt ráo Là một bản năng mang sự thù ghét với mọi thực tại, là cuộc chạy trốn vào cái không thể nắm bắt, vào cái không thể lý giải, là ác cảm với mọi công thức, với mọi khái niệm về thời gian và không gian. Với mọi thứ rắn chắc, mọi tập quán, cơ chế, giáo hội là cảm xúc quen thuộc trong một thế giới không còn tiếp xúc với bất kỳ thực tại nào, một thế giới nội tâm đơn thuần, một thế giới chân thực, một thế giới vĩnh hằng, vương quốc của Thiên Chúa ở trong mỗi các người. 30. Bản năng thù ghét thực tại, hậu quả do tính mẫn cảm cực độ đối với nỗi đau khổ và phấn khích, nó không chịu đựng được sự tiếp xúc nào nữa, bởi nó cảm giác mọi tiếp xúc là quá sức sâu đậm. Bản năng loại trừ mọi ác cảm, mọi thù địch, mọi giới hạn hay những phân chia trong tình cảm, hậu quả do tính mẫn cảm cực độ đối với nỗi đau khổ và phấn khích ấy, trải nghiệm mọi phản kháng, thậm chí mọi sung lực đề kháng, cũng như nỗi đau đớn không thể chịu đựng. Có thể nói, nó vừa tác hại, cũng như bản năng tự bảo tồn cảnh báo chúng ta và tìm thấy hạnh phúc hoan lạc. Chỉ khi nào nó chấm dứt phản kháng với kẻ khác, gồm cả với điều ác hay với kẻ ác. Tình yêu là cách sống duy nhất, là lối sống khả dĩ sau chót. Đây là hai thực tại sinh lý học mà từ đó học thuyết về sự cứu chuộc đã phát triển. Tôi gọi đây là một hệ quả và khai triển cao cả của chủ nghĩa khoái lạc. Trên một căn bản bệnh hoạn hoàn toàn, liên hệ gần nhất với nó mặc dù có sự hỗn hợp giữa sinh lực Hy Lạp với năng lực thần kinh là chủ nghĩa duy khoái vốn là học thuyết ngoại giáo về sự cứu chuộc Epicurus là một kẻ suy đồi điển hình mà tôi là người đầu tiên thừa nhận điều này nỗi sợ đau khổ thậm chí về một đau khổ nhỏ nhoi vô hạn chỉ có thể kết thúc không bằng một cách nào khác ngoài một tôn giáo của tình yêu 31. Tôi đã đưa ra đáp án cho vấn đề này rồi. Tiền đề của nó là loại hình đấng cứu chuộc được bảo tồn chỉ trong dạng cực kỳ méo mó. Sự méo mó này rất có khả năng xảy ra trong mọi tình huống. Có nhiều lý do tại sao một loại hình như thế lại không thể giữ được sự thuần túy, hoàn chỉnh và tránh bị thêm thắt. Kẻ đó phải bày ra dấu vết của môi trường, trong đó ngài đã di động như một hình tượng xa lạ và hơn nữa còn mang dấu ấn của lịch sử. Vận mệnh của cộng đồng Kitô giáo đầu tiên Từ đó loại hình này được làm giàu thêm Có hiệu lực trở về trước Với những đặc trưng chỉ có thể hiểu được dựa theo mục đích Những luận chiến và cổ động sau đó Trong cái thế giới kỳ quặc và bệnh hoạn đó Mà Phúc âm đã du nhập vào chúng ta Như một cuốn tiểu thuyết Nga Một thế giới trong đó Những cặn bã của xã hội Những rối loạn thần kinh Những chứng si độn ấu trĩ của tất cả hội tụ Trong bất cứ tình huống nào hẳn đã làm cho loại hình này bị thô thiển để hiểu được điều gì về nó đặc biệt là những môn đệ đầu tiên họ đã phiên dịch nó thành một cái thô sơ của họ bằng một tồn tại bị lồng vào những biểu tượng và những cái không thể hiểu với họ loại hình này không hiện hữu cho tới khi nó thay đổi hình dạng thành những hình thức thành những dạng thức quen thuộc hơn nhà tiên tri đấng cứu tinh messiah vị quan tòa tương lai nhà thuyết giáo luân lý kẻ làm phép lạ rôn tẩy giả Hết thảy đều có cơ hội để dựng sai loại hình này Cuối cùng chúng ta chớ đánh giá thấp Cái đặc thù của mọi việc thờ phụng lớn lao đặc biệt của mọi tôn phái Nó xóa sạch đi tính nguyên thủy Thường là những đặc trưng xa lạ gây rối Và những khí chất riêng của kẻ được thờ phụng. Nó thậm chí không nhìn ra được những tính chất đó Thật đáng tiếc đã không có một Dostoevsky Sống gần với kẻ thú vị nhất trong số mọi kẻ suy đồi này Tôi muốn nói, có ai hẳn biết cách cảm nhận vẻ quyến rũ kích động từ sự hỗn hợp của cái siêu phàm, cái bệnh hoạn và cái ấu trĩ đó. Một sự xem xét cuối, như một loại hình về suy đổi, loại hình đấng cứu chuộc, có thể thực sự đã là sự đa dạng và mâu thuẫn một cách đặc thù. Khả năng này không thể loại trừ. Tuy vậy, mọi thứ gần như chống lại điều này bởi truyền thống đúng là đã trung thành và khách quan một cách kỳ lạ trong tình huống này. Và chúng ta có những lý do để giả thiết tình huống ngược lại Đồng thời có một mâu thuẫn hụt hẫng Một mặt giữa người thuyết giảng trên núi Bên bờ hồ và cánh đồng Đã xuất hiện một đức Phật Trên một thổ nhưỡng Không giống chi với Ấn Độ Và mặt khác với kẻ cuồng nhiệt hiếu động Ngài là tử địch của những nhà thần học và giáo sĩ Kẻ mà Renan đã ác ý vinh danh là đại sư về châm biếm Bản thân tôi không hoài nghi rằng Phần lớn liều lượng mật đắng, ngay cả cơ trí trước hết đã chút vào lại hình vị thầy. Từ trạng thái cổ suý cuồng nhiệt của Kitô giáo, rút cuộc tính bất chất thủ đoạn của mọi giáo phái khi họ biến người thầy này thành sự biện hộ cho riêng họ là điều ai cũng biết. Khi cái cộng đồng đầu tiên cần biết đến một nhà thần học để phán xét, tranh cãi, bất bình, hiềm thù, soi mói để chống những nhà thần học khác, nó đã sáng tạo ra một thượng đế theo nhu cầu của nó. Thệt như khi nó nhét vào miệng ngài mà không do dự, những khái niệm hoàn toàn phi phúc âm mà ngày nay đã không thể thiếu như sự tái lâm, cuộc phán xét cuối cùng và đủ mọi loại chờ đợi và hứa hẹn trong thời gian. 3.2 Nhắc lại Tôi chống đối bất cứ toan tính nào du nhập phần tử cuồng tín vào trong loại hình đấng cứu chuộc. Một từ ngạo mạn mà Renan sử dụng cũng đủ để hủy bỏ loại hình này. Tin mừng Đúng là hàm nghĩa không còn những đối nghịch nữa Nước trời thuộc về trẻ con Đức tin biểu hiện ở đây Không phải là một đức tin đạt được qua đấu tranh Nó ở đó Nó đã ở đó từ khởi đầu Nó là tính ấu trĩ đã thoái lui vào cõi tâm linh Trường hợp tuổi dậy thì bị đình trệ và không phát triển trong cơ thể Như hậu quả do sự thái hóa Vốn đã quen thuộc Ít ra là những nhà sinh lý học Một đức tin như thế thì không phẫn nộ Không khiển trách Không đề kháng Nó không mang lại gươm giáo Nó hoàn toàn không dự kiến trước rằng có ngày nó có thể chia rẽ mọi sự. Nó không tự chứng minh bằng phép lạ hay bằng phần thưởng và hứa hẹn. Nhất là không bằng thông qua thánh kinh. Mọi khoảnh khắc chính đức tin và phép lạ. Mọi khoảnh khắc chính đức tin là phép lạ, là phần thưởng, là bằng chứng, là nước chúa của chính nó. Đức tin này cũng không cần tự biến thành công thức. Nó sống, nó phản kháng lại mọi công thức. Đương nhiên, những ngẫu nhiên do hoàn cảnh, do ngôn ngữ, do bối cảnh quyết định, Một phạm vi đặc định về những khái niệm thời kỳ nguyên thủy của Kitô giáo họ chỉ sử dụng những khái niệm do Thái, Xemit. Được ăn và uống trong bữa tiệc ly ở đây thuộc về khái niệm như thế. Giống như mọi khái niệm do Thái giáo đã bị giáo hội dùng sai một cách tồi tệ. Nhưng người ta nên coi chừng việc tìm ra hơn một ngôn ngữ ký hiệu trong việc này là khoa ký hiệu học, là cơ hội cho những dụ ngôn đối với các nhà phản biện thực hiện luận Nhất quyết không một lời nào được hiểu theo nghĩa đen chính là cái tiền giả định về việc có thể cất lên tiếng hay chăng. Giữa người Ấn Độ, hẳn Ngài sẽ sử dụng khái niệm phái số luận, sang khiam. Còn giữa những người Trung Quốc, Ngài dùng những khái niệm của lão tử mà không hề thấy bất cứ dị biệt nào. Dùng câu nói có phần rộng rãi, người ta có thể gọi giê là một tinh thần tự do. Khái niệm, kinh nghiệm về đời sống là cách duy nhất mà Ngài biết cự tuyệt mọi loại từ ngữ, công thức, luật lệ, tín ngưỡng, giáo điều. Ngài chỉ nói về cái thâm sâu nhất, đời sống hay chân lý hay ánh sáng. Mọi thứ còn lại, toàn bộ thực tại, toàn bộ tự nhiên, tự thân ngôn ngữ đối với ngài chỉ có giá trị của một ký hiệu, một dụng ngôn. Trời lầm lẫn ở điểm này, dù thành kiến của Kitô giáo hoặc giáo hội có cám dỗ đến đâu đi nữa, một con người biểu tượng như thế, đặc biệt đứng ngoài mọi tôn giáo Mọi khái niệm sùng bái, mọi lịch sử, mọi khoa học tự nhiên, mọi kinh nghiệm về thế giới, mọi tri thức, mọi vấn đề chính trị, mọi tâm lý học, mọi sách vở, mọi nghệ thuật, tri thức của Ngài chỉ là vô chi, thuần túy, chính vì liên quan đến sự việc rằng những thứ như thế tồn tại. Ngài không biết gì về văn hóa, ngay cả nghe nói đến, Ngài cũng không cần chống lại nó, phủ nhận chúng là điều Ngài không thể làm. Cũng như vậy, đối với nhà nước, toàn bộ trật tự xã hội dân sự, Với lao động và chiến tranh, ngài cũng chẳng có lý do nào để phủ nhận thế gian Quan niệm của giáo hội về thế gian chẳng bao giờ chợt nảy ra với ngài Biện chứng cũng không có, không có khái niệm về tín ngưỡng, một chân lý Có thể chứng minh bằng những lý luận, bằng chứng của ngài là Những ánh sáng nội tâm, những cảm xúc nội tâm về hạnh phúc, những khẳng định tự ngã Tất cả chúng là bằng chứng về sức mạnh Một giáo thuyết như thế không có thể mâu thuẫn được Ngay cả nó không biết rằng có thể còn có những giáo thuyết khác. Nó không thể tưởng tượng rằng có một sự phán đoán mâu thuẫn. Khi nó gặp một sự phán đoán đối nghịch, nó sẽ cảm thông sâu sắc và thương tiếc cho sự mù quáng này. Bởi nó nhìn thấy ánh sáng, nhưng nó sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối nào. ba ba. Quan niệm về phạm tội và trừng phạt hoàn toàn không có trong tâm lý học của Phúc Âm, cũng không có quan niệm về phần thưởng, tội lỗi. Bất cứ khoảng cách nào giữa Thượng Đế và con người đều bị trừ khử. Đây mới đúng là tin mừng. Cái vĩnh phúc không được hứa hẹn, nó không bị cột vào điều kiện, nó là thực tại duy nhất, cái còn lại đều chỉ là dấu dùng để nói về vĩnh phúc. Hậu quả của tình trạng như thế tự phóng chiếu thành một thực tiễn mới, cái thực tiễn phúc âm chân chính. Nó không phải là một đức tin đặc trưng của người Kitô người Kitô hành động đặc trưng của họ là bằng hành động khác biệt, không phản kháng. Cả bằng ngôn ngữ hoặc trong tâm tư với những kẻ đối xử xấu với mình, bằng việc không phân biệt giữa người ngoại bang và người đồng hương, giữa người do thái và phi do thái. Bằng việc không giận dữ ai, bằng việc không khinh miệt ai, bằng việc không cho phép mình có mặt hay can dự vào những phiên tòa, không thể thốt. Bằng việc không ly hôn vợ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả có đủ chứng cứ người vợ bất chung. Mọi điều này về cơ bản là một nguyên tắc, mọi điều này là những hậu quả của một bản năng. Cuộc đời của đấng cứu chuộc không gì khác ngoài thực tiễn này, ngay cả cái chết của Ngài cũng không ngoài nó. Ngài không còn đòi hỏi bất cứ hình thức và nghi thức nào trong việc tương thông với Thượng Đế, ngay cả không cần tới việc cầu nguyện. Ngài đã tuyệt giao với toàn bộ giáo lý do Thái về việc sám hối và hòa giải. Ngài biết rằng chỉ có trong thực tiễn sống ở đời người ta mới cảm thấy thiêng liêng, vĩnh phúc, phúc âm và lúc nào cũng là con của Thượng Đế. Việc sám hối và cầu xin tha thứ không phải là con đường đến với Thượng Đế, chỉ có thực hành phúc âm dẫn tới Thượng Đế. Thực vậy, đấy là Thượng Đế. Những gì mà phúc âm đã bác bỏ, chính là những khái niệm do Thái giáo về tội lỗi, tha tội, đức tin, cứu rỗi qua đức tin. Toàn bộ học thuyết của giáo hội do Thái đều bị phủ định trong tin mừng. Bản năng thâm sâu về cách người ta phải sống như thế nào để cảm thấy đang ở nước trời, cảm thấy vĩnh phúc, Vì chừng nào, còn trong mọi hành vi khác, người ta rất khoát không cảm thấy mình đang ở nước trời. Chỉ riêng điều này là thực tại tâm lý về sự cứu rỗi, một cách sống mới, không phải một tín ngưỡng mới. Ba tư, nếu tôi có hiểu gì về biểu tượng vĩ đại này, ấy là Ngài chỉ chấp nhận những thực tại nội tâm là những thực tại, là những chân lý, và Ngài xem cái còn lại mọi thứ tự nhiên, thời gian, không gian, lịch sử chỉ như những dấu hiệu, như cơ hội cho những dụ ngôn Khái niệm về con của loài người không phải là một con người cụ thể thuộc về lịch sử cá biệt và độc nhất mà đúng hơn là một sự thể vĩnh hằng, một biểu tượng tâm lý được giải thoát khỏi khái niệm thời gian Điều này lại thích dụng Theo nghĩa cao nhất, đối với Thượng Đế của nhà biểu tượng điển hình này với nước Chúa, với nước Trời Và với tương quan, cha con với Thượng Đế, không gì phi kỳ tô giáo cho bằng sự thô thiển của giáo hội, xem Thượng Đế như một ngôi vị, nước chúa sắp đến, về một nước trời ở cõi bên kia, về con của Thượng Đế, như là ngôi thứ hai trong ba ngôi. Tất cả điều này, nếu bạn thứ lỗi cho thành ngữ, một quả đấm vào mắt, ồ vào mắt nào, mắt của phúc âm. Một sự khinh bạc mang tính lịch sử, thế giới nhạo báng các biểu tượng, Nhưng cái mà những dấu hiệu về cha và con quy chiếu là hiển nhiên. Dù không phải với mọi người, tôi thừa nhận, từ con, biểu đạt đi vào cảm thức toàn thể về sự biến hình của vạn vật vĩnh phúc. Từ cha, biểu đạt chính cảm thức này, cảm thức về sự vĩnh cửu, cảm thức về sự hoàn hảo. Tôi hổ thẹn khi nhắc nhở những gì giáo hội đã làm đối với biểu tượng này. Chẳng phải nó đã đặt một câu chuyện Amphitrion ngay trước những ngưỡng cửa của Đức Tin Kitô Giáo và trùm lên đó giáo điều về sự hoài thai vô nhiễm nguyên tội. Nhưng bằng việc ấy mới là ô nhiễm cho sự hoài thai. Nước trời là một trạng thái tâm linh, không phải thứ gì từ trên trái đất hoặc sau cái chết. Toàn bộ quan niệm về cái chết tự nhiên đều thiếu trong phúc âm. Cái chết không phải là nhịp cầu, không phải sự chuyển tiếp. Nó thiếu là bởi nó thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ có bề ngoài và chỉ hữu ích trong trường mực nó cung ứng những dấu hiệu giờ khắc lâm chung không phải là khái niệm Kitô giáo giờ khắc thời gian đời sống vật thể và những khủng hoảng của nó thậm chí không tồn tại đối với người thầy của tin mừng nước Chúa không phải cái gì người ta trông đợi nó không có ngày mai hay ngày mốt nó sẽ không tới trong một thiên niên kỷ nó là một kinh nghiệm tâm linh nó ở khắp nơi nó không ở đâu cả ba mươi lăm Người mang tin mừng này đã chết nhưng Ngài đã sống, nhưng Ngài đã dạy. Không phải để cứu chuộc loài người, mà để cho thấy cách người ta phải sống như thế nào. Di sản Ngài để lại cho loài người là sự thực hành này. Hành vi của Ngài trước những phán quan, trước những tay sai, trước những kẻ buộc tội của mọi loại vô khống và khinh miệt. Hành vi của Ngài trên thập giá. Ngài không phản kháng, Ngài không bảo vệ quyền của mình, không một nỗ lực ngăn chặn cái xấu xa nhất. Trái lại, Ngài khiêu khích nó. Và Ngài khẩn cầu, Ngài chịu nạn, Ngài yêu thương với những kẻ và trong những kẻ làm điều ác với Ngài. Toàn thể phúc âm đều chứa đựng trong những lời nói của những tên cướp trên thập giá. Đây quả thật là con người thần linh, là con của Chúa, tên cướp nói. Nếu ngươi cảm thấy như thế, đấng cứu chuộc nói, vậy ngươi đang ở trên thiên đường, vậy ngươi cũng là một đứa con của Chúa, không tự vệ, không giận dữ, không trách cứ, mà cũng đừng chống lại kẻ ác, hãy yêu nó. 36. Chỉ có chúng ta, chúng ta, những tinh thần đã trở thành tự do mới có những tiền đề cần để hiểu những gì mà 19 thế kỷ đã hiểu sai. Sự lương thiện đã trở nên bản năng và nhiệt tình, nó khai chiến chống lại dối trá thần thánh trên hết mọi dối trá khác. Những người trước đây đã bị lìa xa không biết chừng nào khỏi tính trung lập thân ái và thận trọng của chúng ta, Liệt xa khỏi cái tính kỷ luật tinh thần kia Mà chỉ nó mới có thể hình dung ra những điều xa lạ đến thế Tế nhị đến thế Với tính vị kỷ chơ cháo Người ta luôn muốn phần lợi riêng cho mình Người ta đã kiến tạo nên giáo hội Từ sự đi ngược lại với phúc âm Nếu ai muốn tìm những dấu hiệu Mà một thần tính mỉa mai đang nhúng tay vào Trong một trò chơi lớn của thế giới Người ấy sẽ thấy những ký hiệu đó Trong cái dấu hỏi khổng lồ gọi là Kitô giáo Loài người quỳ gối trước cái đối lập với khởi nguyên Ý nghĩa, lẽ phải của phúc âm, trong khái niệm của giáo hội, loài người đã phong thánh đúng với những gì mà người mang tin mừng đã cảm thấy dưới ngài. Sau ngài, mà bạn sẽ không tìm thấy một ví dụ nào lớn hơn về sự mỉa mai trong lịch sử thế giới. 37. Thời đại của chúng ta tự hào về cảm quan lịch sử của nó, nhưng làm sao nó có thể tin vào điều vô nghĩa cho rằng Kitô giáo khởi đầu với ngụ ngôn thô thiển về kẻ làm phép lạ và đấng cứu chuộc này và mọi thứ tâm linh và tính tượng trưng chỉ đại diện cho một sự phát triển sau này. Trái lại, lịch sử Kitô giáo thực sự khởi đầu với cái chết trên thập giá là lịch sử của sự hiểu sai và ngày từng bước càng trở thành thô thiển hơn từ một cách tượng trưng nguyên thủy. Mọi sự truyền bá Kitô giáo tới những đám quần chúng ngày càng rộng hơn và ngày càng thô sơ hơn, ngày càng thiếu tiền giả định mà từ đó nó phát sinh ngày càng tất yếu gia tăng tính thô tục hóa và man dợ hóa Kitô giáo hơn. Nó đã nuốt chửng những giáo thuyết và nghi thức của mọi giáo phái hạ tầng của Imperium Romanum, tức Đế quốc La Mã, cũng như sự vô nghĩa của đủ mọi loại lý tính bệnh hoạn, định mạng của Kitô giáo nằm trong sự thiết yếu và tín ngưỡng của nó phải trở nên bệnh hoạn thấp kém và thô tục, cũng như những nhu cầu mà nó nhằm phải thỏa mãn là bệnh hoạn thấp kém và thô tục. Trong giáo hội, rút cục, chính sự man dợ bệnh hoạn chiếm được quyền lực. Giáo hội thể hiện cho mối tử thù với mọi tính chính trực, với mọi sự thăng hoa của linh hồn, với mọi kỷ luật tinh thần, với mọi sự tốt lành và chân thật trong loài người. Những giá trị Kitô giáo, những giá trị cao quý, chỉ có cho chúng ta, chúng ta, những tinh thần đã trở nên tự do, đã phục hưng sự đối lập này về những giá trị là đối lập lớn lao nhất có được. 38. Tới điểm này, tôi không nén được tiếng thở dài. Có những ngày tôi vương vào một cảm giác u ám còn hơn cả nỗi uất u ám nhất. Sự khinh miệt con người. Và để không bỏ hồ nghi về cái tôi khinh miệt, người tôi khinh miệt, con người ngày nay, mà số phận tôi phải gọi là những người đồng thời, con người ngày nay, tôi cảm thấy ngạt vì hơi thở dơ bẩn của nó. Thái độ của tôi đối với quá khứ giống như thái độ của mọi người yêu trí tuệ là sự khoan dung lớn, tức là sự tự chủ độ lượng bằng tính thận trọng ưu ám. Tôi đi qua thế giới nhà thương điên của cả ngàn năm, dù nó có được gọi là Kitô giáo, tín ngưỡng Kitô hoặc giáo hội Kitô hay không, tôi cẩn thận không cho là nhân loại chịu trách nhiệm về những rối loạn tâm thần của nó. Nhưng cảm xúc của tôi bất ngờ thay đổi và phun trào vừa khi tôi đi vào thời hiện đại, thời đại của chúng ta, thời đại chúng ta biết dành hơn. Những gì trước đây chỉ là bệnh hoạn thì ngày nay là bất chính. Ngày nay là một người kia tô là bất chính và ở đây khởi đầu sự buồn nôn. Tôi nhìn quanh không một từ nào còn lại của cái trước gọi là chân lý. Chúng ta không còn chịu được nữa khi nghe những giáo sĩ còn nhắc đến từ chân lý. Nếu chúng ta chỉ còn phút nếu chúng ta chỉ còn chút chính trực dù cho nhỏ nho nhất chúng ta phải biết ngày nay là một nhà thần học, một giáo sĩ, một giáo hoàng không chỉ sai lầm trong mọi câu kẻ đó nói ra, mà đấy là những lời nói dối và y không còn tha hồ nói dối từ sự ngây thơ hay ngu dốt nữa. Vị giáo sĩ cũng biết như mọi người khác rằng không còn có thượng đế nào, tội lỗi nào, đứng cứu chuộc nào nữa, rằng ý chí tự do và trật tự luân lý thế giới đều là dối trá. Tính nghiêm túc, sự tự vượt thắng thâm thúy của tinh thần không còn cho phép ai làm như không biết tới điều này. Mọi quan niệm của giáo hội Đã được nhận ra đích thực là gì? Những nguyện tạo cực kỳ hiểm ác tồn tại để làm hạ giá trị tự nhiên và những giá trị tự nhiên. Bản thân giáo sĩ đã được nhận đích thực ra là gì? Là loại ký sinh trùng nguy hiểm nhất, con nhện độc thực sự của đời sống. Chúng ta biết, ngày nay lương tri của chúng ta biết, những biện đặt quái lạ của giáo sĩ và giáo hội thực ra đáng giá ra sao? Mục đích của chúng là gì khi giảm trừ con người sang một trạng thái tự xúc phạm và cảnh tượng của nó gây buồn nôn? Những khái niệm thế giới bên kia, phán xét cuối cùng, linh hồn bất tử và ngay cả linh hồn là những công cụ tra tấn, những cơ chế tàn bạo nhờ nó mà giáo sĩ trở thành chủ nhân và duy trì địa vị chủ nhân. Mọi người đều biết điều này, nhưng mọi thứ tiếp tục như trước, đã đâu mất rồi cảm quan cuối cùng đúng đắn và tự trọng khi ngay cả những chính khách của chúng ta là một loại người nói chung. Thường bất kể phương tiện, hành vi của họ hoàn toàn là những người kẻ phản Kyto. Nhưng ngày nay họ vẫn tự nhận là người Kitô và dự lễ chịu thánh thể. Một vương tử trẻ đứng đầu những trung đoàn xem sự lộng lẫy là biểu hiện tình ích kỷ và cao ngạo của dân tộc mà không hổ thẹn chút nào khi nhận mình là người Kitô Vậy thì Kitô giáo phủ nhận ai? Những gì nó gọi là thế giới? Là một người lính? Là một phán quan? Là một người ái quốc? là kháng cự, là bảo vệ danh dự mình, là ham muốn đặc quyền, là kẻ kiêu ngạo. Mọi thực hành trong mọi lúc, mọi bản năng, mọi sự đánh giá khi người ta chuyển thành hành động hiện nay nhất thiết phản lại Kitô giáo. Người hiện đại đúng là một quái thai của giả dối khi hắn bất chấp tất cả những thứ này mà vẫn không hổ thẹn tự nhận mình là người Kitô.